Các bạn đang nghe truyện tại truyện 157 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 157 xuất phát trước thời hạn Đừng có chống lại ta Để ta xem đứa bé này là cháu trai hay cháu gái Nguyệt chấn thiên vô say đôn lật tay một cái Gạt phong linh đại trưởng lão sang một bên Hiện giờ vong linh đại trưởng lão mới chỉ là bậc bẫy, nên đành bất đắc dễ nhìn Nguyệt chấm thiên vô xây đôn gạt sang một bên. Sau đó trợn tròn mắt nhìn bàn tay của Nguyệt chấn thiên vô xây đôn vén cái quần của tiểu công chúa lên. Tức khắc vong linh đại trưởng lão nước mắt lưng tròng, Bóng loáng. Nguyệt Chấn Thiên bô xây đôn quan sát Bảo Bảo một lượt rồi cảm thán kêu lại là con gái còn vì sao lão cảm thán như vậy là bởi vì lão không chịu thua kém. Sau khi sinh được bảy con vịt ờ. Ờ. mới nặng ra được mụn con gai Bảo Bảo mở bừng mắt nhìn người đàn ông to cao đen đen trước mặt. Nó hoàn toàn không ngờ rằng nam nhân trông như cái cột điện này lại dám phi lễ với mình trước mặt mọi người. Ngay sau đó, Bảo Bảo liền nhớ tới mẹ mình đã từng nói một câu Bảo Bảo. Sau này con phải nhớ kỹ. Nếu một nam nhân không được sự đồng ý của con mà đã cởi quần con xuống, vậy thì con hãy đánh hắn hết sức. Đây có thể là kết quả của việc phong linh nữ thần bị một tên thô lỗ nào đó ép yêu Đánh thắng Ý niệm này hiện lên trong đầu bảo bảo một cách rõ ràng Chịu chết cho ta bảo bảo hét to lên rồi không nể nan gì Giờ nắm đấm mũm miệng Đáng yêu nhằm thẳng cầm nguyệt chấn thiên vô say đôn đấm Đồng thời, trong lúc đấm lên trên tay bảo bảo thấp thoáng có chút lôi quan Nguyệt chấm thiên vô say đôn nhìn bảo bảo trong lòng đầy nghi hoặc Khi thấy nắm đấm của bảo bảo thì không thèm để ý mà mỉm cười Nắm tay nhỏ như vậy thì có tác dụng gì chứ? Lão là hải hoàng thượng cổ thần tục cấp 8 chứ có phải làm cảnh đâu Nhưng mà Nguyệt chấm thiên bô say đôn không ngờ rằng thân thể bảo bảo đã được cao lôi hoa đã thông kinh mạc. Hơn nữa bảo bảo là con của sông thần là thú thần và vong linh nữ thần. Thú thần còn có một tên gọi khác đó là thần sức mạnh. Trong người cô bé có huyết thống của thần tộc thượng cổ thú thần. Tố chức thân thể cô bé có thể dùng như hoàng hà để hình dung. Tuy rằng mới khỏi bệnh. Nhưng lực phá hoại thì vô cùng khủng. Bóp! Một tiếng! Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Thân hình cao lớn của Nguyệt Chấm Thiên vô Say Đôn bị một đấm của Bảo Bảo đánh bay ra ngoài. Còn Bảo Bảo lại không bị rơi xuống đất mà lại lơ lưỡng trên không, không hề mượn sức mạnh nào. Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy hàm dưới như rơi xuống đất. Nguyệt chấn thiên vô say đôn là ai chứ? Là hải hoàng trong thượng cổ thần tột. Một người siêu trâu bập tám nắm giữ hai lĩnh vực. Nếu xét theo cảnh giới thì cao lôi hoa cũng không bằng lão. Một người như vậy mà lại bị một cái nắm tay bé bỏng của bão bão đấm bay ra ngoài ư? Nguyệt chấn thiên vô say đôn cũng mang theo vẻ mặt khó tin ngồi dậy, sau đó sờ sờ cầm mình. Rất đau. Mẹ vợ mậu tỉnh âm che miệng cười duyên rồi đi tới bên cạnh Nguyệt Chấm Thiên Bô Say Đông kéo lão dậy. Quái con bé này sao lại có sức lực lớn như vậy Nguyệt Chấm Thiên Bô Say Đông vuốt cầm nghi hoặc nhìn cô bé dễ thương này. Tỉnh âm vỗ vỗ bụi đất trên người Nguyệt Chấm Thiên Bô Say Đông rồi nói có lão quái ấy. Đang yên đang lành tự nhiên kéo quần con gái người khác làm gì Tuy nó là cháu gái lão Nhưng lão cũng không cần phải kéo quần nó xuống chứ Ta chỉ muốn xem ở dưới có cái cần tăng dân số hay không thôi mà Nguyệt chấn thiên bô say đông ngượng ngùng nói Lão chẳng lẽ không thể dựa vào bề ngoài để xem hay sao Tuy rằng cháu gái không mặc váy Nhưng bề ngoài của nó chẳng giống con trai chút nào tỉnh âm trách mốt. À, ha ha ha. Nhất thời không chú ý. Không chú ý mà. Là do ta hưng phấn quá, chỉ muốn đến xem phía dưới có cái gì, có phải là con trai hay không. Nguyệt chấm thiên vô say đôn hơn xấu hổ. Vừa rồi do hưng phấn quá nên không kịp nhìn vẻ ngoài của bảo bảo. Lại trực tiếp kéo quần nó xuống. Ba ba. Ba ba lúc này bảo bảo tuổi thân bay tới chỗ cao lôi hoa. Rồi vùi đầu vào ngực hắn lão phi lễ với con. Ba ba bảo bảo chỉ vào nguyệt chốn thiên vô say đôn nói với cao lôi hoa. Ha ha. Cao lôi hoa cười méo sịch khẽ vuốt ve mái tóc bảo bảo. Lôi hoa. Đây là con của ngươi và tĩnh tâm sao tĩnh âm sau khi nâng nguyệt chấm thiên bô say đôn dậy liền đi đến cạnh cao lôi hoa. Đánh giá cẩn thận bảo bảo đen nằm trong lòng hắn. Ánh mắt của bảo bảo và cao lôi hoa giống nhau, đều là màu đen, giống như hai hạt trân châu đen vậy. Mái tóc của bảo bảo là màu vàng trong suốt, rất thích hợp với dáng vẽ của cô bé. Cuối cùng... Diện mạo của Bảo Bảo thì lại không cần phải nói. Xinh xắn như một cô bút bê khiến cho người khác không nở làm hại cô bé. Mặc dù tuổi thực của Bảo Bảo cũng không còn nhỏ, nhưng hiện giờ nhìn qua Bảo Bảo thì vẫn giống như một đứa bé nhỏ tuổi. Tỉnh ông dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Bảo Bảo, nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc khi thấy Bảo Bảo lớn như vậy. Bởi vì chính chủng tộc của nàng cũng rất đặc biệt. Chu kỳ sinh sản của các nàng khác hẳn với nhân loại, nhân loại là 9 tháng 10 ngày, còn các nàng là 2 tháng. Hơn nữa, trẻ con tộc nàng trong thời kỳ đầu rất ngắn. Chỉ tới mấy chu kỳ sau thì lớn rất nhanh. Có thể bằng với mấy đứa trẻ nhân loại 2, 3 tuổi, ba ba Bảo bảo đã lên tiếng Rồi nhức sát vào trong lòng cao lôi hoa Giọng nói của bảo bảo ngọt ngào trong trẻo giống như trân châu rót vào chậu ngọc vậy Bảo bảo vừa mở miệng Nguyệt chống thiên bô say đôn và tỉnh âm đều khẳng định nó là con của cao lôi hoa và tỉnh tâm Đôi mắt màu đen và lôi thần lực Đây là di truyền từ cao lôi hoa Người có đôi mắt đen có lẽ không ít, nhưng lôi thần lực đặc biệt trên người bảo bảo lại chỉ riêng cao lôi hoa mới có. Còn giọng nói êm tay, hấp dẫn của bảo bảo như vậy ngoài chủng tộc tỉnh âm ra thì còn ai mới có chứ? Ít nhất vợ chồng nhà họ chưa từng thấy qua. Ba ba bảo bảo thấy cao lôi hoa cứ đứng cười. Không có giải quyết thay nàng. Liền nhõng nhẽo lão kia là ai vậy? Lão phi lễ bảo bảo. Ba ba, ba lên đánh lão đi, đánh bẹp lão đi hì hì. Cao lôi hoa chỉ đành cười gượng, đánh lão. Nhưng lão là cha vợ đó. Vừa rồi đã đánh một lần. Nếu lại đi đánh nữa. Vậy thì hắn chắc không muốn tĩnh tâm làm vợ nữa rồi. À, cháu gái ngoan. Không phải như thế đâu. Ta là ông nội cháu đó, không phải phi lệ cháu đâu. Ngoan, gọi ông nội đi nào Nguyệt Chấn Thiên Bô Say Đôn nghe bảo bảo nói lão phi lệ nó liền nóng nảy. Lão vội vàng chạy tới trước mặt bảo bảo, rồi nở nụ cười tự cho là hiền từ nhất. Bảo bảo nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Nguyệt Chấn Thiên Bô Say Đôn lập tức mặt trắng bệch. Bởi vì khuôn mặt của Nguyệt Chấn Thiên vô Say Đôn rất là cương nghị Lão vừa cười, chập chập Đúng là còn khó coi hơn cả khóc Bảo bảo ngoan, đây đúng là ông nội con đó, gọi một tiếng ông nội đi nào Bây giờ cao lôi hoa còn biện pháp nào khác Đành đâm lao phải theo lao thôi, sai thì cũng sai rồi Cùng lắm thì sau này cùng tỉnh tâm sinh thêm mấy đứa nhóc bồi thường cho Nguyệt Chấn Thiên vô Say Đôn vậy. Bảo bảo sau khi nghe Cao Lôi Hoa nói như vậy liền gọi ông nội. Một cách miễn cưỡng. Tốt tốt. Cháu ngoan Nguyệt Chấn Thiên vô Say Đôn lập tức xúc động. Có trời mới biết lão chờ đợi hai chứ ông nội này bao lâu rồi. Con cái mình cũng không ít. Nhưng mà nhiều năm như vậy rồi mà lại không có lương tâm sinh cho lão một đứa cháu nào đúng rồi. Cao Lôi Hoa Cháu gái của ta hình như khá yếu ớt đó Nguyệt Chấn Thiên vô Say Đôn hơi Phật ý nói với Cao Lôi Hoa. À, là như này, cách đây không lâu nó sinh bệnh, nên giờ hơi yếu một chút. Cao Lôi Hoa nửa thật nửa giả nói. Cái gì Nguyệt chấn thiên bô say đôn hết Tao ngươi chăm sóc đứa bé thế nào mà để nó ngã bệnh vậy à Không có vấn đề gì lớn Chỉ là bất chợt trúng gió thôi Cao lôi hòa thầm lao mồ hôi Lúc này hắn đột nhiên nghĩ tới một câu ở trên trái đất Một khi ngươi bắt đầu nói dối Ngươi phải dùng vô số lời nói dối để bù đắp lại lời nói dối đó Để ta ôm cháu gái một cái nào cao lôi hoa Lần đầu lên chức bà nội tỉnh ôm cười sung sướng Chìa tay định bế bảo bảo trong lòng cao lôi hoa Bảo bảo nhìn cao lôi hoa Cao lôi hoa liền cười đáp lại rồi đưa bảo bảo cho tỉnh ôm vân cũng tốt Đứa bé vừa mới tỉnh lại con đi làm chút đồ ăn loạn nhé Vừa mới tỉnh lại không thích hợp ăn đồ mỡ Cao lôi hoa vỗ vỗ bảo bảo rồi nói đây là bà nội của con, nhớ kỹ nhé. Vâng, bảo bảo khẽ gật đầu, im lặng để tỉnh âm ơm vào lòng. Đúng rồi, cao lôi hoa. Tỉnh âm thấy cao lôi hoa định đi tới phòng bếp liền cười nói ta nghe bọn Saga nói qua. Tài nghệ làm bếp của con rất tuyệt. Tối nay vì chuyện của ngươi và tỉnh tâm. Ta và ba của nó chưa kịp ăn cơm chiều liền chạy tới đây đó Dù sao ngươi cũng muốn làm đồ ăn cho bảo bảo Không bằng làm cho chúng ta một phần đi cao lôi hoa gật đầu lên tiếng được rồi Dù sao cũng hơi muộn rồi Coi như là ăn đêm đi tỉnh tâm ở đằng kia đột nhiên mỉm cười rồi chạy tới trước mặt cao lôi hoa cầm lấy tay của hắn Cùng nhau làm sao cao lôi hoa khẽ cười nói U, V, K, W, W, M Tỉnh tâm gật đầu cười lôi kéo cao lôi hoa chạy tới phòng bếp Nếu là ăn đêm thì cung không mất nhiều thời gian Rất nhanh chóng cao lôi hoa một phần bữa ăn khuya đi lên Sau khi làm xong mọi việc hắn lại ôm lấy bảo bảo Dùng cái thìa nhỏ múc cháo cho bảo bảo ăn Còn tỉnh tâm thì ngồi bên cạnh xem Cuối cùng mẹ vợ tỉnh âm cũng không nhàn rỗi Nhiệm vụ cho ru Đôn phơ ăn cũng giao vào tay nàng Nhìn cả nhà đoàn tụ ăn đêm Cao lôi hoa cảm thấy ấm áp Tình cảnh như vậy là cao lôi hoa thích nhất Cả nhà ngồi cùng với nhau Ăn cơm vui vẻ, sinh hoạt vui vẻ Cao lôi hoa mỉm cười Tỉnh tâm ngồi cạnh nhìn cao lôi hoa cũng mỉm cười theo. Không vì cái gì khác. Bởi vì cao lôi hoa vui vẻ. Cho nên nàng cũng cảm thấy vui vẻ. Thùng thùng thùng ngay khi cả nhà đang hưởng thụ bữa ăn đêm, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa dồn dập. Ai đó xa ga lớn tiếng hỏi tay vẫn không nở buông thức ăn xuống. Đứng dậy nhìn Nguyệt Sư và Tra Lý bên cạnh ra ý cảnh cáo. Trước khi chạy ra cửa còn ngoái lại liếc nhìn xem hai tên này có lén ăn vụng phần thức ăn của nó hay không. Sau khi Saga mở cửa ra mới thấy người gõ cửa là Tiểu Tam. Lợi dụng thời điểm mở cửa cho Tiểu Tam, Nguyệt Sư và Tra Lý rất ăn ý dùng đũa gắp vội. Chiếc đũa này là do Cao Lôi Hoa làm. Sau khi cao lôi hoa đến đây, cả nhà tỉnh tâm liền bỏ thói quen dùng dao, nịa chuyển sang dùng đũa. Đối với Nguyệt Sư và Tra Lý, chiếc đũa thật sự là thực dụng. Không phụ nó tên là chiếc đũa. Rất là nhanh. Nên, dơn trong tiếng Trung thì chiếc đũa khoái tử chữ khoái còn có nghĩa là nhanh, mau. Món ăn mà cao lôi hoa chuẩn bị bữa tối cho mấy người Saga là món thịt bò kho tàu. Sau hai nhát gấp của Nguyệt sư và tra lý, suốt ăn của Saga lập tức ếp đi hai miếng. Ha ha, lôi hoa con của ngươi thật thú vị. Tỉnh ông đang cho Rudolfo hút cháo nhìn Nguyệt sư mà phì cười. Cái kiểu tranh giành thức ăn là việc tỉnh ông chưa từng gặp trong cuộc sống. Trên đại lục có đủ lễ nghi dành cho quý tộc, ăn uống cũng phải tiến hành theo tiêu chuẩn nghiêm ngập của quý tộc. Nhưng hiện giờ, khi tỉnh ông thấy mấy đứa nhỏ nguyệt sư tranh giành đồ ăn mới thấy rằng đây mới là một gia đình đích thực. Chứ còn theo lễ nghi quý tộc thì ăn cùng nhau mà lạnh tanh. Á, nguyệt sư, ngươi là tên khốn khiếp sa gà hô ẩm lên. Nó vừa ngoái đầu lại thì vừa vặn thấy Nguyệt sư đang gấp trộm thức ăn lần thứ hai. Saga gào lên tức giận, rồi từ cửa chạy vội vào. Tiểu Tam nhìn thấy bộ dạng Saga như vậy thì đầu tiên là sưởng sốt sau đó bật cười khúc khiếp. Rồi bước theo Saga vào trong phòng cao đại ca Tiểu Tam vừa vào phòng lên khẽ gọi. Ủa? Tiểu Tam à? Có chuyện gì thế? Sao tối muộn mà còn đến đây à, Cao Lôi Hoa ngẫm đầu lên hỏi Tiểu Tam. Sau khi hội đấu giá kết thúc, Tiểu Tam liền quay về chỗ cha nàng. Về phần cha nàng là ai thì đến bây giờ Cao Lôi Hoa cũng không biết. Tiểu Tam chưa sẵn lòng nói thì Cao Lôi Hoa cũng không hỏi. Tiểu Tam hơi ngại ngùng nói Cao Đại ca, chuyện của anh đã xong hết chưa? Chúng ta có thể phải xuất phát sớm hơn dự định đó. Bên kia hình như xảy ra chuyện, băng sương cự long lại cướp đi ma tinh băng hệ mà băng tuyết vương quốc tồn trữ nhiều năm qua. Cho nên nhiệm vụ của chúng ta phải thực hiện sớm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.f.ir 158 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 158 hành trình đi cực địa băng nguyên. Lôi hoa, nàng là ai vậy? Mẹ vợ tỉnh âm sau khi thấy tiểu tam liền hỏi cao lôi hoa một cách không vui. Với nhãn lực của tỉnh âm tất nhiên là dễ dàng phát hiện ra thân phận nữ nhân của tiểu tam. Tuy rằng lúc này tiểu tam vẫn cải nam trang. Hơn nữa lại còn báu ngực nhưng dựa vào kinh nghiệm liệt duyệt của mình. Tỉnh ông dễ dàng nhìn ra tiểu tam là con gái. Nam nhân trong thế giới này có vài người yêu là chuyện rất bình thường. Bởi vì ở tình trạng nam nữ ở đây đang mất cân bằng nghiêm trọng. Nguyên nhân là vì chiến tranh. Mạo hiểm. Nhiệm vụ của các lính đánh thuê nên số lượng nam nhân tiêu hao thật sự quá lớn. Hiện ở trên đại lục thì tỷ lệ nam nữ ít nhất cũng vào khoảng một nam so với bốn năm nữ Nhưng mà đối với việc cao lôi hoa còn có nữ nhân khác thì tỉnh ông cảm thấy hơi bất an Nếu như vậy thì tình cảnh của tỉnh tâm sẽ thật đáng e ngại Dù sao so với những nữ nhân khác với tính cách lạnh lùng cộng thêm việc không thể nói sẽ khiến tỉnh tâm chịu thiệt rất nhiều À, nàng tên là Tiểu Tam. Cao Lôi Hoa cười nói là bạn tốt của cháu, chính là người đã được cứu trong vong linh quốc đó à. Ủa, chị tỉnh tâm có thể nói được rồi sao? Tiểu Tam kinh ngạc nhìn tỉnh âm, nàng cũng giống như Cao Lôi Hoa, đều nhầm tỉnh âm thành tỉnh tâm. Chẳng qua ngay sau đó nàng lại thấy phía bên kia Cao Lôi Hoa còn một người tóc xanh, lại là một tỉnh tâm nữa. Tiểu Tam lập tức há hốt mồm. À, đó không phải là Tĩnh Tâm mà là mẹ của Tĩnh Tâm. Cao Lôi Hoa chỉ vào Tĩnh Âm nói với Tiểu Tam. Mẹ của chị Tĩnh Tâm Tiểu Tam ngạc nhiên nhìn Tĩnh Âm, dù sao Tĩnh Âm trông còn quá trẻ, lại giống Tĩnh Tâm như đúc. Nếu nói là hai chị em sinh đôi chắc chắn là có người tin. Chứ nếu nói là mẹ con thì thật sự là khiến cho người ta khó có thể chấp nhận. Ha ha. Đúng rồi tiểu Tam. Em vừa nói rằng Băng Sương Cự Long lại cướp ma tinh băng hệ của vương quốc các ngươi sao Cao Lôi Hoa hỏi. Đúng vậy, tiểu Tam tức giận bất bình nói tin tức này là do cha em nói. Cha nói mấy lão già ở băng tuyết vương quốc muốn em lập tức quay về chấp hành nhiệm vụ. U-W-W-M Em đã nói với ba em về nhiệm vụ này chưa? Ba em có yên tâm để em trở về không? Và không đi cùng em sao? Cao Lôi Hoa hỏi liên tiếp. Hi hi, em đã nói với ba là có anh đi cùng nên ba em lập tức đồng ý. Tiểu Tam cười trả lời Nói anh Ba em biết anh sao Cao Lôi Hoa nghi hoặc hỏi Vâng, thực ra Cao Đại ca Cũng biết ba em đó Các bạn đã đoán ra là ai Chưa he he Tiểu Tam cười nói nhưng lại không nói Cho Cao Lôi Hoa biết ba mình là ai Cao Lôi Hoa nhún vai Tiểu Tam không nói Thì hắn cũng đành chịu Lúc này Tĩnh Tâm ở bên cạnh buông cái thìa xuống rồi nhìn Cao Lôi Hoa. Nàng không biết hắn và Tiểu Tam đang nói về chuyện gì. Cao Lôi Hoa nhích lại gần, vuốt ve mái tóc dài của Tĩnh Tâm hề hề. "Tĩnh Tâm, có chút chuyện anh phải đi cùng với Tiểu Tam một chuyến, đưa nàng tới Cực Địa Băng Nguyên." Cao lôi hòa thị thầm bên tai tỉnh tâm nàng còn nhớ Văn sương cự Long Furium không tỉnh tâm khẽ gật đầu. Chính Văn sương cự long đã giao kim toa nhi cho nàng. Tên Furium này đã cướp một món bảo vật quốc gia và vô số ma tinh ma thú băng hệ của quốc gia tiểu tam. Cho nên về tình về Lý Anh đều phải đi. Cao Lôi Hoa khẽ nói quan trọng là anh sợ Fujium đã xảy ra chuyện gì đó, để anh đi xem có thể giúp đỡ hắn được gì không. Tỉnh Tâm nhìn sâu vào đôi mắt Cao Lôi Hoa rồi gật gật đầu. Băng Sương Cự Long Fujium có thể coi là người quen, Cao Lôi Hoa đi gặp cũng là chuyện bình thường. Tiểu Tam này, khi nào thì chúng ta xuất phát Cao Lôi Hoa quay lại hỏi Tiểu Tam Tỉnh tâm đã đáp ướm nên cao lôi hoa cũng rất an tâm. Đơn. Dơn. Uy lại một tên sợ vợ ngày mai được không cao đại ca tiểu tam nói dù sao thì càng nhanh càng tốt. Có trời mới biết băng sương Cự Long có thể lại tới băng tuyết vương quốc chúng ta lần nữa hay không? Được rồi, vậy ngày mai đi. Cao lôi hoa gật gật đầu. Đi đại băng nguyên thì cần phải chuẩn bị một ít đồ chuyên dùng trên đó. Ví dụ như ván trượt tuyết, giày trượt băng. Mẹ vợ tỉnh âm nhìn cao lôi hoa và tỉnh tâm lôi hoa, ngày mai ngươi cùng nàng đi đại băng nguyên sao vân, đúng vậy. Cao lôi hoa gật đầu đi đại băng nguyên để giải quyết chút chuyện. Có thể trở về rất nhanh. Vậy chuyện trong nhà làm phiền mọi người vậy sáng sớm hôm sau. Cao lôi hoa và tiểu tam mỗi người một ngựa vội vàng đi ra khỏi quang minh đế đô. Vốn dĩ cao lôi hoa còn muốn đưa tỉnh tâm đi cùng, chỉ có điều mấy đứa nhỏ trong nhà vẫn cần phải có người chăm sóc. Do đó tỉnh tâm phải ở nhà. Còn cha mẹ vợ tương lai của cao lôi hoa cùng tạm thời ở lại nhà tỉnh tâm mấy ngày. Trong mấy ngày này hai người thay thế cao lôi hoa trông coi mấy đứa nhỏ. Dù sao cũng vừa mới chọc đến mấy thế lực. Ai biết được quan minh thần điện và vây cánh của thái tử Y pha có thể nhân lúc cao lôi hoa vắng mặt mà tìm tới hay không? Lúc này, ly me hoàng kim lại lười biến rút vào trong ngực cao lôi hoa. Trước khi đi tỉnh tâm bắc cao lôi hoa phải mang ly me theo. Tỉnh tâm cũng đã tận mắt thấy năng lực của nó Tứ dược ngân phi lông là siêu cấp ma thú Còn mạnh hơn mấy lông tộc thuần Chủng bình thường vài phần Mang ly me theo có thể trợ giúp được ít nhiều cho cao lôi hoa Cao lôi hoa thì lại ngắm nghiếu cái nhẫn không gian màu đen bên tay phải Cũng đừng xem thường nó chỉ là một cái nhẫn không gian Đây là kết quả mà vong linh đại trưởng lão vất vả cả một buổi tối mới làm ra được đó. Bên trong đó có lưu giữ một kiếm sĩ thần cấp La Đế. Chẳng qua bây giờ tên hắn đã không còn là La Đế nữa. Hiện giờ Cao Lôi Hoa đặt cho hắn một cái tên vô cùng thần thánh, Tiểu Hắc. Nương Dương Na ná như tên của một con cũng chúng ta cứ đi như này thì phải mấy ngày nữa mới tới băng tuyết vương quốc Cao Lôi Hoa nhàm chán hỏi. Chúng ta nếu chỉ cưỡi ngựa như này thì ít nhất phải 7 ngày sau mới tới. Tiểu Tam cười nói với Cao Lôi Hoa nhưng mà chúng ta cũng có thể không cần mất thời gian cưỡi ngựa trở về băng tuyết vương quốc. Ủa? Thế chúng ta đi như thế nào? Cao Lôi Hoa hỏi. Hì hì, là truyền tống ma pháp trận tiểu tam cười nói chúng ta cưỡi ngựa đi nửa ngày nửa sẽ tới trấn đại thành ở phụ cận quan minh đế quốc. Ở đó có một truyền tống ma pháp trận có thể trực tiếp đưa chúng ta tới băng tuyết phương quốc. Cao lôi hoa gật đầu truyền tống trận thì bình thường không được mở ở đế đô. Bởi vì làm như vậy thì một khi có chiến tranh thì đế đô sẽ rất nguy hiểm. Chẳng qua, truyền tốm trận hiện giờ được kiểm soát chuyên biệt. Nếu không có sự đồng ý của đầu bên kia thì nơi này không truyền tống tới băng tuyết vương quốc được. Tiểu Tam, băng tuyết vương quốc có đẹp không cao lôi hoa thấy nhàn rỗi vô sự nên tán gẫu với Tiểu Tam. À, đó là một nơi rất đẹp nói tới đất nước của mình. Tiểu Tam rõ ràng hưng phấn hẳn lên đó là một thế giới màu bạc. Một vùng đất màu bạc. Giống như tóc của Cao Đại Ca đó ha ha. Cao Lôi Hoa cười bất đắc dĩ cảm thấy an ủi phần nào với mái tóc bạch kim này. Nói thật mái tóc này quá gây sự chú ý. Cao Lôi Hoa vẫn cho rằng mái tóc màu đen lúc trước mới là đẹp. Cao Đại Ca thật xin lỗi. Tiểu Tam nhìn mái tóc bạc của Cao Lôi Hoa khẽ thốt. Xin lỗi cái gì cơ Cao Lôi Hoa nghi hoặc hỏi, hắn không rõ tại sao Tiểu Tam lại đột nhiên nói xin lỗi. Là do em đã hại khiến cho tóc của Cao Đại ca biến thành màu trắng. Tiểu Tam nhớ lại chuyện ở vong linh cốt. Nếu không phải vì cố mình. Cao đại ca cũng sẽ không bị vong linh âm phong hút đi sinh mệnh lực và tóc bị biến bạc như này. Hề hề, là vì việc này à? Cao lôi hoa khẽ cười việc này không trách em được và cũng không quan hệ đến em. Lúc ấy nếu không có nữ nhân Diệp Đông kia thì sẽ không chuyện như vậy. Chẳng qua, anh coi như là nhân họa đắc phúc. Nếu không gặp Tiểu Tam, có khi hiện giờ anh còn chưa có đột phá nữa. U, V, K, W, W, M Tiểu Tam cúi đầu Mặc dù có người nói mái tóc này của cao lôi hoa trông càng tiêu sái. Nhưng theo Tiểu Tam thấy thì màu bạc này luôn rất chói mắt. Hai người cưỡi ngựa ra khỏi quan Minh Đế Đô đi tới thần ân thành ở bên cạnh. Cảnh vật dọc đường đi khá hoang vu tiêu điều, giao thông ở đại lục này cũng không tốt cho lắm. Cho dù là ở trong quan minh đế quốc, hai thành thị cách nhau rất xa. Nhất là giữa hai thành còn có các vùng đất bỏ hoang. Những nơi như này là chỗ dễ gặp mai phục nhất. Ai đang cưỡi ngựa chạy nhanh, cao lôi hoa đột nhiên quát lên, hơi dừng cương lại bước chậm. Sau đó quát to hướng về một chỗ bên phải. Nghe được tiếng quát của cao lôi hoa. Lập tức tiểu tam xúc lại tinh thần. Khẩn trương nhìn về chỗ cao lôi hoa quát nhưng dường như vẫn không phát hiện ra điều gì. Vèo. Một mũi nhọn lạnh lẽo đột nhiên từ sau cây đại thụ bắn vọt về phía cao lôi hoa. Nhanh quá. Cao lôi hoa nheo mắt lại. Là một mũi tên. Tốc độ mũi tên rất nhanh, gần như là lôi quang vậy. Nhưng Cao Lôi Hoa khẽ nhếch miệng lên cũng chỉ chết chết mắt nhìn mũi tên này. Mắt thấy mũi tên sẽ bắn tới mặt Cao Lôi Hoa. Tiểu Tam ở bên cạnh kinh ngạc kêu lên. Nhưng Cao Lôi Hoa dường như cũng không có ý tránh nét, chỉ mỉm cười nhìn mũi tên như cũ. Trong tiếng gọi khẩn trương của Tiểu Tam, mũi tên đã bắn tới trước mặt Cao Lôi Hoa. Tiểu Tam nhắm chặt mắt lại không dám nhìn Cao Lôi Hoa bị trúng tên. Hừ Cao Lôi Hoa hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Mũi tên đang lao tới với khí thế hung hãn thì khi cách đầu Cao Lôi Hoa một tấc liền dừng lại. Giống như bị bắn trúng bức tường vô hình. Không thể nhức thêm tẹo nào. Chỉ có thể xoay tròn liên tục trước mặt cao lôi hoa. Tên nào đang ở đó? Lăn ra đây cho ta cao lôi hoa quát rồi dơ tay phải lên. Một tia lôi quang màu vàng tím bắn thẳng tới chỗ vừa phóng ra mũi tên. Lôi quang hệt như một con độc xà màu vàng tím bổ nhào theo hướng tay của cao lôi hoa. Lấy danh nghĩa Lôi Thần, bảo vệ nô bộc trung thành nhất của người. Lôi Quan hộ thuận thấy ti lôi quang mà Cao Lôi Hoa bắn ra. Bóng người nấp sau đại thụ vội vàng niệm chú văn. Là một giọng nữ dễ nghe. Là nữ ư? Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn khuôn mặt kia. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.fi 159 truyện audio được phát hành tại truyện Egypt. Chương 159 lôi thần điện. Từ giọng nữ dễ nghe kia, một luồng lôi quan liền cấp tốc hội tụ thành hình cái thiên trên đỉnh đầu nàng. Chỉ có điều là một cái lôi thuẫn như thế sao có thể ngăn cản được tia chớp của cao lôi hoa chứ? Bùng một tiếng. Lôi quang màu vàng tím dễ dàng phá vỡ lôi quang thuẫn rồi đánh thẳng xuống bóng người kia. Âm, uhm, lôi quang do cao lôi hoa phát ra tạo thành cái hố sâu ngay chỗ cây đại thụ. Cả một gốc cây đại thụ to bằng hai người ôm đều bị lôi quang hóa thành hư vô. Nếu lúc này có nhân viên bảo vệ môi trường ở đây thì nhất định phải phạt tiền hắn gấp 100 lần. Cao lôi hoa hơi nheo mắt lại nhìn nơi bị biến thành cái hố kia. Hắn thấp thoáng thấy được một bóng người mảnh khảnh ở sau đại thụ chợt lón lên. Bụi đất mù mịt khiến cao lôi hoa cũng không trông thấy rõ ràng. Cái duy nhất thấy rõ là trên vai nàng có đeo một cây cung khắc một ma pháp đồ. Tốc độ của nàng rất nhanh, chỉ lên xuống vài lần là đã biến mất khỏi tầm mắt của cao lôi hoa. Cao đại ca, vừa rồi là ai thế tiểu tam chưa hết hoảng hồn, vỗ vỗ ngực hỏi Cao lôi hoa. Cao lôi hoa thò tay cầm lấy mũi tên vẫn đang xoay tròn trước mặt hắn nói không biết. Nhưng mà Cao lôi hoa nắm chặt mũi tên lại. Mũi tên liền bị vỡ nát bấy. Hình như nàng muốn dẫn chúng ta đuổi theo. Cao lôi hoa cười gian, Mặc dù vừa rồi tốc độ của nữ nhân này rất nhanh Nhưng dường như cô ý vô tình để lộ đường đi của mình cho Cao Lôi Hoa thấy Chúng ta có đuổi theo không tiểu tam nghi hoặc hỏi Hắc hắc nụ cười của Cao Lôi Hoa càng lúc càng đen tối đương nhiên Đi thôi chúng ta đi nào Để xem nàng ta phí công vất vả dẫn chúng ta đi để làm cái gì Cao Đại Ca Chúng ta không cần phải đi. Những chuyện như này kiểu gì cũng rất phiền toái. Tiểu Tam ngăn cản. Kha khà. Cao lôi hoa khẽ cười nói chúng ta cứ đi xem. Nếu không anh dám khẳng định lần sau nàng ấy sẽ lại ra tay. Cho đến khi chúng ta theo nàng mới thôi. Được rồi. Thấy Cao lôi hoa vẫn khăng khăng giữ ý định tiểu Tam đành phải ngật đầu. Cao lôi hoa giật dây cương rồi cưỡi ngựa chạy vào sâu trong vùng hoang dã. Đến rồi, hình như là chỗ này cao lôi hoa dẫn theo tiểu tam chạy theo lộ trình của nữ nhân kia một hồi. Quả nhiên, ở không xa phía trước có thể thấy được hình ảnh nữ nhân kia. Nàng đang đứng đợi cao lôi hoa và tiểu tam. Sau khi nhìn thấy cao lôi hoa và tiểu tam, nàng liền chạy về phía trước. Cứ như vậy, cao lôi hoa cũng không nhanh không chậm đi theo nàng tiến sâu vào vùng đất hoang. Sau một lúc, xung quanh cao lôi hoa lúc này lại xuất hiện sương mù. Có chuyện gì vậy tiểu tam nghi hoặc nhìn sương mù dày đặt bốn phía? Đây là nơi hoang dã khô cằn. Bình thường chắc chắn là nước cũng không có. Sao giờ lại có cả sương mù vào lúc này? Hát hát tới rồi. Cao lôi hoa đi phía trước đột nhiên ngẫm đầu lên nói. Nữ nhân đằng trước lại biến mất tâm. của tiểu tam cũng nhìn theo hướng cao lôi hoa trời tiểu tam ngạc nhiên kêu lên. Ở ngay trước mặt là hai cây cột trụ khổng lồ. Cột trụ cao không thấy đỉnh, hơn nữa nhìn qua cũng chỉ có hai cây cột đá này. Cột đá giữa màn sương mù lại càng thêm phần thần bí. Mà giữa hai cây cột đá là vùng đen kịt vô tận. Hoàn toàn không nhìn thấy một chút gì. Đi nào, vào đi thôi. Cao lôi hoa cười lạnh lùng rồi nắm tay tiểu tam đi nhanh về phía một cây cột đá. Vừa chạy tới cột đá tiểu tam và cao lôi hoa chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại rồi lại sáng bừng ngay. Cánh cửa truyền tống tiểu tam kinh ngạc hô không ngờ hai cây cột đá lại là một cánh cửa truyền tống. Cao lôi hoa nhíu mày. Cảnh vật trước mắt dần dần hiện ra. Đằng trước là một tòa cung điện to lớn giống giống cung điện trong thần thoại Hy Lạp. Hoàn toàn chế tạo từ đá, rất có khí thế. Nơi này chắc là thần điện. Cao lôi hoa thầm gật đầu, ở giữa thần điện có một pho tượng khổng lồ. Đây là tiểu tam nhìn pho tượng ở giữa thần điện, sau khi quan sát kỹ càng một lượt liền hô tượng lôi thần lôi thần. Cao lôi hoa nhìn kỹ pho tượng trước mặt này. Tay trái pho tượng nắm một quyền trượng cao bằng đầu người. Còn tay phải thì cầm một thanh trường kiếm trông khá quen mắt. Không sai... Đúng là thanh kiếm hiện giờ của cao lôi hoa lôi thần kiếm. Nơi này chẳng lẽ là lôi thần điện tiểu tam kinh ngạc nhìn tòa thần điện này. Nàng không ngờ là mình lại tới lôi thần điện trong truyền thuyết này. Lôi thần là một đại thần đại biểu cho phán quyết và thần phạt trong thần thoại. Vào thời thượng cổ xa xôi khi mà văn tự còn chưa có. Mọi người đều truyền khẩu qua nhiều đời về truyền thuyết lôi thần. Đó là thời đại của chư thần. Khác hẳn với hiện giờ. Khi đó lôi thần. Phong thần. Băng tuyết nữ thần nắm giữ toàn bộ đại lục. Khi đó thế giới có đủ loại các thần điện. Chỉ có điều không biết từ khi nào các vị thần dần dần ếp đi. Một ít thần điện cũng nối tiếp nhau biến mất theo dòng sông lịch sử. Còn sót lại cũng chỉ có quen minh thần điện và thần điện của các tộc. Không sai, nhãn lực tiểu cô nương không tồi. Nơi này chính là lôi thần điện. Từ bên sườn lôi thần điện xuất hiện một lão dạp theo sát sau lão là 12 thanh niên cả trai lẫn gái. Sáu năm, sáu nữ chia đều thành hai hàng. Giữa sáu nữ cao lôi hoa phát hiện ra nữ nhân đã bắn hắn một tiễn, dán người mảnh khảnh thon dài. Cao lôi hoa nhận ra nàng chủ yếu là vì thấy được cây cung khá bắt mắt trên vai nàng. Không biết mấy vị dẫn ta tới nơi này là có chuyện gì? Ánh mắt cao lôi hoa tập trung trên người lão giặc, sức mạnh trên người lão dao động rất kỳ quái. Dường như là cường giả thánh cấp bậc 7 Nhưng trên người lão lại mang theo sức mạnh bậc 8 Nhưng Cao Lôi Hoa có thể khẳng định lão già này chỉ là bậc 7 Tiên sinh Cao Lôi Hoa Lão già kia bước tới trước mặt Cao Lôi Hoa nói theo chúng tôi biết Ngài đánh bại La Đế, đúng không hề hề Cao Lôi Hoa khẽ cười rồi gật gật đầu sau đó tiên sinh lại đoạt tài quyết chi nhận trong tay hắn, đúng không lão già hỏi tiếp. Cao lôi hoa mỉm cười rồi chỉ về trường kiếm sau lưng mình. Đó chính là thanh trường kiếm tài quyết chi nhận. Quả nhiên là tài quyết chi nhận. Hai mắt lão già đó khẽ trợn lên rồi lại cục xuống. Nhẹ nhàng gật gật đầu tiên sinh cao lôi hoa. Tiểu lão có yêu cầu hơi quá một chút. Không biết tiên sinh có thể trả lại tài quyết chi nhận cho lôi thần điện chúng tôi được không? Thanh tài quyết chi nhận này vốn là vật của lôi thần vĩ đại. Tiên sinh cao lôi hoa có thể trả lại cho bản điện được không? Cao lôi hoa cười chế nhạo vì sao ta phải trả tài quyết chi nhận cho các ngươi? Tài quyết chi nhận là ta đoạt được từ tay la đế. Ta không cần phải giao nó cho các ngươi. Tiên sinh cao lôi hoa tài quyết chi nhận này vốn là vật của lôi thần điện chúng tôi. Lão già khẽ nói chẳng qua là nó sớm bị la đế đánh cắp trong nhiều năm mà thôi. Nó vốn thuộc về lôi thần điện của chúng tôi. Trưởng lão không cần phải nói những lời vô nghĩa với hắn. Một gã thanh niên bên cạnh lớn tiếng nói chúng ta cứ trực tiếp đoạt lại kiếm từ trong tay hắn là được. Đỡ phải nói nhiều làm gì đoạt. Cao lôi hoa cười khinh khỉnh trong mắt lại lón lên lôi quang. Trong phút chốc một cổ hy thế cường đại ép về 12 người phía trước. Cao lôi hoa đã lĩnh ngộ được thần cát. Trong những lúc bình thường. Ngoài trừ người có cảm giác vô cùng nhảy bén thì không ai có thể cảm nhận uy thế trên người hắn Nhưng khi cao lôi hoa phóng ra uy thế thì đó là thần uy 12 người trước mặt cao lôi hoa lập tức cảm thấy thân thể nặng nề Tên nam tử đứng đầu kia thì mặt trắng bệch, Phụt Từ miệng hắn phun ra một vòi máu tươi Cả người hắn cũng suy yếu ngã xuống đất Tiểu tam ngơ ngác nhìn cao lôi hoa. Chỉ bằng uy thế mà có thể khiến cho một người hộp máu mồm. Điều này đối với nhân loại đúng là một cảnh giới khó có thể tưởng tượng. Các ngươi định đoạt sao cao lôi hoa cười lạnh lùng nói các ngươi cảm thấy cao lôi hoa này dễ bắt nạt lắm hả? Cho nên chuẩn bị cướp đoạt của ta. Lúc tài quyết chi nhận còn ở trong tay la Đế. Vì sao các người không đoạt đi Rặt một đám khi yếu sợ mạnh Tiên sinh cao lôi hoa Ngài dường như hơi quá đáng Tài quyết chi nhận này vốn là vật trong điện của chúng tôi Ngài không trả lại thì thôi Cần gì phải động thủ đã thương người khác Lão già kia thở hổn hển nói Hừ, vì sao ta ra tay trong lòng người tự hiểu Cao lôi hoa lạnh nhạt nói trên thế giới này còn chưa có kẻ nào đủ khả năng cướp đồ trong tay cao lôi hoa này. Tiên sinh cao lôi hoa, ngài có thể thu hồi uy thế về để chúng ta nói chuyện được không? Lão già nhìn thấy mấy người bên mình đã sắp không chịu nổi, đành phải hạ thấp thái độ, thấp giọng nói. Cao lôi hoa khẽ cười rồi thu hồi uy thế ép lên 12 người đó. Lập tức những người đó đều cảm thấy như thoát khỏi núi đá đẹp thi nhau hít lấy hít để Mới chỉ trong mấy chục giây mà không ngờ tất cả bọn họ vã mồ hôi như tắm Được rồi, ngươi muốn nói chuyện gì với ta? Bây giờ ta đang vội không có thời gian để lãng phí với các ngươi đâu Cao lôi hoa lạnh lùng nói với lão già Yên tâm đi tiên sinh Cao lôi hoa Chúng tôi tuyệt đối không để lãng phí thời gian đâu. Trước hết, tôi có thể hỏi tiên sinh một vấn đề không lão già nhìn cao lôi hoa. Hỏi đi, nhưng ta không nhất định phải trả lời đâu. Cao lôi hoa đáp. Tiên sinh cao lôi hoa, xin hỏi ngài đã nắm giữ được thần cách lôi thần đúng không lão già nhìn cao lôi hoa đầy chờ mong. U, V, W, W, M. Cao lôi hoa gật đầu Cao lôi hoa vừa gật đầu, lập tức 11 thanh niên đứng sau lão già đều sắc mặt trắng nhật. Còn có một gã thì mặt xám như tro tàn. Chuyện cao lôi hoa lĩnh ngộ thần cách dường như là một tin tức vô cùng xấu đối với bọn họ. Đặc biệt là tên thanh niên ngay từ đầu nói đoạt của cao lôi hoa kia, lúc này hắn mặt cắt không còn chút máu. Quả nhiên là vậy vẽ mặt lão già có phần xúc động tiên sinh cao lôi hoa. Phiền ngài theo lão ra sau điện một chuyến. Tiểu lão có chút chuyện muốn ngài thấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.z 160 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.i.z Chương 160 đảo nhỏ trên không trung có chuyện gì nói ngay trước mặt đi. Cao Lôi Hoa nhìn lão già trước mặt nói tiểu tam còn ở đây, ai biết lão có ý đồ gì không chứ? Không phải tiên sinh Cao Lôi Hoa, tôi muốn dẫn ngài đi xem một thứ này. Vương, A, Quy, Quy, T, Hương, U, Vinh, Quy. Quy! Đó chỉ có đi vào chúng ta mới có thể thấy được. Lão già nói với vẻ khó xử bởi vì thứ này không thể lấy ra cho nhiều người xem được. Hắc ai biết các ngươi có thiết lập mai phục phía sau không cơ chứ? Tiểu tam nói thầm. Cao lôi hoa cũng cân nhắc ý kiến của lão này. Tiên sinh cao lôi hoa. Tôi lấy danh nghĩa lôi thần ra thề đằng sau này t u p e q q t dân dân q q o I. không có gì bất lợi với ngài cả lão già rõ ràng có đôi chút cấp bá Đôi mắt màu đen của cao lôi hoa nhìn chầm chầm lão già này, thái độ của lão khiến cao lôi hoa khá nghi ngờ. Bất kể như thế nào, thái độ trước sau của lão chênh lệch quá lớn. Ấn tượng của lão trong lòng cao lôi hoa cũng không tốt cho lắm. Lão già cũng không lạng tránh ánh mắt của cao lôi hoa mà đối nhãn với cao lôi hoa. Được rồi, đi xem thì đi xem. Cao lôi hoa gật đầu. Tiên sinh cao lôi hoa. Vì ở phía sau kia có thể chờ đợi ở đây không? Chỉ có ta vương. A nương Gơn. A. Đi vào thôi. Lão già tiếp nơi đó không thích hợp với người bạn của ngài. Hừ. Cao lôi hoa hừ lạnh một tiếng muốn xem thì xem không cần nói nhảm như vậy để tiểu tam ở lại nương u vinh quy quy quy quy cường cường u vinh quy quy ờ. là điệp hay bạn còn chưa rõ có trời mới biết bọn ngươi có làm gì với tiểu tam hay không Ôi, thôi được. Lão già thở dài, đám người mình ngay từ đầu đã khiến cho người ta hiểu lầm. Giờ người ta không tin bên mình cũng là bình thường bạn ngài có thể đi cùng, nhưng mà có thể không tốt cho lắm. Mời tiên sinh cao lôi hoa đi theo tôi. 12 người các ngươi ở đây chờ đi, ta dẫn tiên sinh cao lôi hoa ra sau chủ điện. Lão già quay về sau căng dặn đám thanh niên. Vâng, 12 người khẽ đáp rồi nhanh chóng chia ra làm hai đội canh giữ chung quanh chủ điện. Mời ngài theo tôi vào tiên sinh Cao Lôi Hoa. Lão già nói với Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa và Tiểu Tam gật đầu rồi bước theo sau lão già. Lão già dẫn Tiểu Tam và Cao Lôi Hoa đi qua mấy tòa cung điện rồi tới một bãi cỏ rộng phía sau tòa đại điện màu vàng. Nơi này là một chỗ chết, ngoài cửa vào thì chung quanh đều là vách núi. Ngươi muốn cho ta xem cái gì đó? Cao lôi hoa nhìn lão già nói, đồng thời bắt đầu vận lôi thần lực. Tiên sinh cao lôi hoa, ngài không cần khẩn trương. Chúng ta sẽ đến nương Hơn. Ai. nương Hơn. T. Hơn. Ờ. Ừ. Chẳng qua địa phương chúng ta tới là ở phía trên Lão già ngẫm đầu chỉ lên không trung Cao lôi hoa ngẫm đầu nhìn theo tay lão chỉ Trời sau khi ngửa mặt nhìn cao lôi hoa ngạc nhiên kêu lên Ở phía trên đầu cao lôi hoa là một hòn đảo nhỏ đang lơ lửng giữa không trung Không có thứ gì chống đỡ mà cứ nổi lên phền như vậy Vườn hoa trên không trung. Trong đầu cao lôi hoa xuất hiện mấy từ này. Trong truyền thuyết cổ thì vui của Babylon đã tạo một vườn hoa trên không dành cho ác phi của mình. Theo truyền thuyết thì khu vườn đó có thể thoát khỏi lực hút của trái đất mà lơ lưỡng trong không trung. Nhưng điều này chỉ là trong truyền thuyết. Còn hiện giờ lại thật sự có một hòn đảo nhỏ bồng bền trước mặt cao lôi hoa. Nên hắn không tránh khỏi kinh hải. Đồng thời trong đầu cao lôi hoa lại xuất hiện một ý tưởng. Nếu mình cũng làm cho tĩnh tâm một khu vườn treo như này thì nàng có hài lòng hay không? Đây là cái gì tiểu tam ngơ ngát nhìn hòn đảo nhỏ trên đỉnh đầu. Thứ này đừng nói là chưa từng xem qua mà ngay cả nghe cũng từng có nữa. cái chúng ta cần xem ở trên đảo này lão già nói với năng lực của tiên sinh cao lôi hoa chắc bay lên không phải là vấn đề gơn. quy quy quy cường hường u vinh quy quy u vinh Mơ tuy rằng hơi cao nhưng không có vấn đề gì cả. Cao lôi hoa khẽ gật đầu, rồi quay sang nhìn Tiểu Tam. Hắn thì không thành vấn đề nhưng còn Tiểu Tam thì em là có. Khuôn mặt Tiểu Tam đỏ bừng. Khoảng cách từ nơi này đến hòn đảo tuyệt đối còn cao hơn khe nước ở Vong Linh Cúc lần trước. Chỉ riêng cái khe đó mà Tiểu Tam còn không trốn thoát thì nơi này lại càng không thể. Anh cõng em lên thôi. Cao lôi hoa cũng nhận ra ý tứ từ vẻ mặt của tiểu tam, cô bé không có khả năng để bay lên được. Thậm chí tiểu tam có thể bay hay không cũng là một vấn đề. Cao lôi hoa cởi thanh tài quyết chi nhận trên lưng xuống cắm vào ngang hông. Sau đó cao lôi hoa ngồi sổm xuống nói với tiểu tam lên đây đi. Anh cõng em lên. U, V, K, W, W, M Tiểu Tam đỏ mặt lý nhí đáp rồi leo lên lưng cao lôi hoa Vậy chúng ta đi thôi Tiên sinh cao lôi hoa khoảng cách với bên trên hơi xa Hy vọng ngài có thể xử lý Lão già khẽ nói Ngay từ đầu hắn không cho Tiểu Tam theo vì có mấy nguyên nhân Đây cũng là một trong số những nguyên nhân đó. Dù sao độ cao quá lớn, cho dù là phi hành thuật cũng không hơn được. Trừ phi người nào đạt tới thánh cấp thì có thể dựa vào sức mạnh của mình bay lên. Hơn nữa, dù là thánh cấp thì bay lên cũng rất miễn cưỡng. Bởi vì nơi này có năng lượng đặc biệt là cấm khả năng lăng không phi hành của thánh cấp. Do đó nếu thánh cấp muốn bay lên thì cũng chỉ có thể dựa vào đôi cánh của mình thôi. Được rồi, không sao cả. Chút khoảng cách này chỉ là việc nhỏ. Cao lôi hoa gật đầu. Vậy mời ngài theo tôi lên. Lão già gật đầu rồi mở đôi cánh lôi quen ra. Sau đó cả người lão thoát khỏi sức hút của trái đất bay vọt lên phía hòn đảo trên trời. Cao đại ca cũng phải mở cánh đúng không tiểu tam đỏ mặt nói em ở sau lưng thì có bị ảnh hương không ha ha. Khoảng cách nhỏ này không cần phải dùng đến cánh. Cao lôi hoa cười đáp nói thật hắn chẳng hề qua thiết gì đôi cánh của mình cũng như của mấy điểu nhân người chim kia. Cổng được tiểu tam rồi Cao lôi hoa liền vận lôi thần lực. Sau đó Cao lôi hoa cứ bước từng bước lên không trung giống như đi cầu thang bộ vậy, trông chẳng hề có dáng vẻ nhọc nhằn gì cả. đúng là so với thánh cấp bay thì dáng vẻ hiện giờ của cao lôi hoa chẳng khác nào thả diều với tàu lượn. tiểu tam ở trên lưng lén ngắm nhìn cao lôi hoa đến nổi ngây ngốc. ha ha, tiên sinh cao lôi hoa quả nhiên là cường đại. Lão già đang bay ở phía trước nhìn thấy dáng vẻ thoải mái hiện giờ của cao lôi hoa liền tán thưởng một tiếng. Tại không gian đặc biệt này, thánh cấp cũng bị phong ấm lăng không phi hàn. Lão muốn bay lên cũng phải dựa vào đôi cánh mới bay được. Nhưng lúc này cao lôi hoa không dùng đến cánh trên lưng lại còn cổng thêm một người mà bay thoải mái như đi cầu thang. Bên trên là cái gì vậy? Cao Lôi Hoa mỉm cười hỏi Không biết vì sao Càng đến gần hòn đảo này Cao Lôi Hoa càng cảm thấy một áp lực kỳ lạ Còn tài quyết chi nhận bên hông cũng rung động liên tục Như nhắn rằng nó đang rất hương phấn Tiên sinh Cao Lôi Hoa đừng vội chờ khi chúng ta lên ngài sẽ biết Lão già khẽ cười rồi lại vỗ mạnh đôi cánh tăng tốc độ lên Tiểu tam ôm chặt nhé anh tăng tốt lên đây. Cao lôi hoa nói một tiếng với tiểu tam sau lương. Tiểu tam liền bám chặt lấy hắn. Cao lôi hoa vẫn còn lo lắng. Nên phóng lôi thần lực ra. Tạo thành một vòng bảo hộ chung quanh người tiểu tam. Ngăn cản sức ép không khí khi cao lôi hoa bay lên cao đối với tiểu tam. Bám chặt sau khi xong xuôi, cao lôi hoa khẽ quát, chân dậm mạnh một cái, cả người liền bắn vọt đi. Rất nhanh, cao lôi hoa liền vượt qua cả lão già bay phiếu trước, rồi hạ cánh xuống hòn đảo kia. Phù tiên sinh cao lôi hoa quả nhiên lợi hại. Lão già thở hồng hộp bước lên hòn đảo. Bước lên hòn đảo. Cao lôi hoa quan sát hết thảy một lượt. Hòn đảo này khá lớn nhưng bên trên cũng chỉ là hoang mạc. Không có cây cối hay thực vật gì cả. Hoàn toàn chỉ có những gò đất nhấp nhô. hơn nửa hòn đảo này trông như một cái chậu vậy. Bốn phía rất cao nhưng càng về giữa thì càng thấp. Ở giữa hình như thấp thoáng thấy có một cây cột trụ cao chọc trời. Ở đây có chuyện gì vậy nhỉ cao lôi hoa vừa lên đảo liền nhíu mày vì có một cảm giác quái lạ bao trùm lên toàn cơ thể cao lôi hoa. Cảm giác giống như thần lực bị đè xuống, đúng vậy, chính là cảm giác về thần lực. Hai mắt cao lôi hoa nhìn thẳng sang lão già. Nếu như lão không thể giải thích như ước hẹn thì cao lôi hoa tuyệt đối sẽ tiêu diệt lão già này. Cho dù là không có thần lực thì với sức mạnh của mình thì việc giết lão già này cũng không thành vấn đề. a, Tiên sinh Cao Lôi Hoa thực xin lỗi. Lão già vừa nhìn thấy vẻ mặt của Cao Lôi Hoa thì lập tức minh bạch do thời gian quá lâu nên tôi quên mất. Bất kể là ai. Sau khi lên đảo này thì Sơn, U, Vinh, Quy, Quy. Hương, Bương, A, Quy, Quy, Nương, Hương, đều bị áp chế. Trừ phi người đó có sức mạnh lớn hơn cả lực lượng trên hòn đảo này. Vù vù, đang lúc cao lôi hoa muốn nói thì thanh tài quyết chi nhận bên hôn đột nhiên tiếng rung hương phấn vèo thanh tài quyết chi nhận vắn ra khỏi hôn cao lôi hoa rồi lơ lửng ngay phía trước mặt hắn cao lôi hoa nhìn tài quyết chi nhận đầy nghi hoặc dường như tài quy u i e t cương hương thì nhận đang chỉ dẫn con đường phía trước nên không ngừng rung động trước mặt cao lôi hoa Thoáng suy tư một chút rồi cao lôi hoa ôm lấy tiểu tam, sau đó đi theo phía sau tài quyết chi nhận. Lão già ở bên cạnh nhìn bóng lưng cao lôi hoa khẽ mỉm cười rồi cũng đi theo. Thanh tài quyết chi nhận không ngừng bay về trung tâm đảo. Sau khi tới cây cột trụ thủy tinh ở giữa đảo mới chịu dừng lại. Độ cao của cây cột tương đương với mép đảo. Vừa thấy cây cột này, cao lôi hoa liền cảm thấy áp lực trên toàn bộ hòn đảo là từ cây cột này phát ra. Lão già đi tới phía sau cao lôi hoa liền quỳ xuống trước cây cột kính thư chủ nhân, người đã tới đây rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 161 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 161 áo giáp lôi thần thần phạt trượng Chủ nhân Chẳng lẽ là lôi thần Tinh thần cao lôi hoa chấm động Ánh mắt tập trung lên cây cột trước mặt Chủ nhân của tín đồ lôi thần thì ngoài lôi thần ra còn có ai nữa Phí đức ngươi vất vả rồi Ngoài dự kiến của cao lôi hoa Một giọng nữ trong trẻo từ giữa cây cột vang lên Tiếp đó, cây cột thủy tinh trước mặt liền xuất hiện một màn lôi quang màu đen. Cao lôi hoa nhíu mày, lôi quang màu đen mang theo khí tức hắc ám nặng nề. Hơn nữa, nếu là nữ thì tỷ lệ là lôi thần rất nhỏ. Đây là việc nô tài phải làm, thưa chủ nhân. Phí đức cũng chính là lão già đã dẫn cao lôi hoa tới đây, lão trả lời đầy tôn kêu. Phí đức ngươi cứ xuống trước đi. Ta có vài lời muốn nói với tiên sinh cao lương. Ừ, ý, hừng, ừ, Giọng nữ nhân trong cây cột thủy tinh rất khẽ nhưng lại mang theo khẩu khí không thể kháng cự. Vâng thư chủ nhân. Phí đức khẽ cúi đầu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài đảo không hề quay đầu lại. Tiên sinh cao lôi hoa, mạo muội mời ngài đến đây. Lôi quang trên cột thủy tinh càng lúc càng dày đặc tiếp đó cả cây cột phát ra ánh sáng đen mạnh liệt. luồng ánh sáng chói mắt khiến tiểu tâm không thể mở mắt ra được. Thật là mâu thuẫn ánh sáng đen. Không biết qua bao lâu ánh sáng đen dần tan đi tiểu tâm cuối cùng cũng mở được mắt. Ngay sau đó tiểu tâm trợn tròn cả mắt. Cây cột thủy tinh trước mắt đang dần dần biến thành trong suốt, ở giữa bên trong có một bóng người thân hình mảnh khảnh Nói nàng mảnh khảnh cũng không phải. Nói gầy cũng không đúng mà phải nói là thân thể nàng rất cao. Ước chừng phải hơn ba thước. Nhưng mà cũng may là dáng người nàng dựa theo mỹ nữ nhân loại mà phóng đại. Mái tóc dài đen như gỗ muôn. Đôi mắt đen lấp lánh, khuôn mặt trái xoan đi kèm với nụ cười hiền hòa. Tổng thể mà nói nàng khiến cho người ta có loại cảm giác rất thoải mái. Cao đại ca, nàng là người cùng tộc với anh sao? Từ tóc tới mắt đều là màu đen tiểu tam sau khi nhìn rõ bóng người trong cây cột đột nhiên phấn khởi nói với Cao lôi hoa. Cao lôi hoa khẽ lắc đầu, rồi chỉ chỉ cây cột thủy tinh. Sau khi cây cột biến thành trong suốt hoàn toàn, Tiểu Tam thấy rõ đầy đủ thân hình mỹ nữ trong cây cột. Ở phía sau lưng nàng, 12 đôi cánh màu đen đang sòi ra. 12 đôi cánh màu đen, đọa lạc thiên sứ thiên sứ biến chất xa đọa. Tiểu Tam trở nên ngây ngốc. Ngươi là ai, vì sao biết được tên của ta? Cao lôi hoa nhìn mỹ nữ trước mặt. Không thể phủ nhận, nàng rất đẹp. Nhất là khi thấy mái tóc và đôi mắt màu đen của nàng lại khiến cho Cao Lôi Hoa rất thoải mái. Tuy rằng biết rõ nàng không phải cùng tộc với mình, nhưng trong lòng Cao Lôi Hoa vẫn rung lên. Nói thật, trong mấy đứa nhỏ, Cao Lôi Hoa có hơi thiên vị ga đôi chút. Đương nhiên hắn đối với những đứa còn lại tuyệt đối cũng rất tốt. Còn riêng Saga thì cao lôi hòa thiên vị ở trong lòng. Không vì điều gì khác mà chính vì mái tóc và đôi mắt màu đen của Saga. Tiên sinh cao lôi hòa. Về việc sao tôi biết tên của ngài thì thực xin lỗi. Tôi dân. Dân. Quy. Quy. A. Quy. Quy. T. Dân. Mường. Hiểu sơ qua đời tư của ngài. Mỹ nữ giữa cây cột thủy tinh khẽ mỉm cười, tuy rằng nàng bất động nhưng vẻ mặt có thể biểu đạt điều đó. Ngươi dò xét ta làm gì cao lôi hoa nhíu mày ngươi là lôi thần sao không, tôi không phải lôi thần. Tôi dò xét tiên sinh tuyệt đối không hề có ác ý. Mỹ nữ kia nói. Cao lôi hoa không thể không nhíu mày. Xin tự giới thiệu một chút. Nữ nhân kia nói với cao lôi hoa tôi là hắc ám thần, nữ thần hắc ám điện quan, chen ni phơ sơn. Vậy ngươi có quan hệ gì với lôi thần? Cao lôi hoa dơ tay ra đằng trước. Nắm lấy thanh kiếm tài quyết bắt đầu từ chương này mình xin phép đổi tài quyết chi nhận thanh kiếm tài quyết thần phạt chi trượng cây trượng thần phạt còn nữa. Vì sao ngươi phải bí mật dò xét ta? Lại còn dẫn ta tới đây vì cái gì tôi có quan hệ một chút với lôi thần? Còn vì sao tôi phải bí mật dò xét tiên sinh? Jennifer Anickson không trực tiếp trả lời câu hỏi của Cao Lôi Hoa mà khẽ thở dài nói tôi đã ở trong này hơn 14 năm rồi. Ta nghĩ... Nếu ngươi không thể nói cho ta biết nguyên nhân ngươi dò xét ta thì ta cũng không thể xác định ngươi có ác ý với ta hay không. Cao Lôi Hoa nói đầy lạnh nhạt, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn khi thấy Chen Jennifer A. Nixon đi lệch đề tài. Rất xin lỗi tiên sinh Cao Lôi Hoa. Ánh mắt Chen Jennifer A. sân hiện vẽ thương tiếc nó có khỏi không nó. Cao lôi hoa nghi hoặc nhìn chen đi phơ A nước sân. Nó là ai vậy? Con trai của tôi giờ chắc cũng được 14 tuổi rồi. Đôi mắt chen đi phơ A nước sân hiện lên sự tịch mịch vô hạn. Tôi lại chưa có được một ngày trọn vẹn để thực hiện trách nhiệm của mơ Ờ. Quy. Quy. T. nương Gơn. u Vinh! Quy! Quy. Quy! Mẹ đối với nó. Từ khi sinh nó ra, tôi đã bị phong ấn ở đây. Con trai của ngươi là ai liên tưởng tới mái tóc dài mà đôi mắt màu đen của nàng Cao Lôi Hoa thấy trong lòng chấn động. Có lẽ Cao Lôi Hoa đã đoán ra được rồi, không ngờ lại là nó. Cao Lôi Hoa cười khổ. Hình như những đứa con của tĩnh tâm đều có lai liệt không nhỏ. Uy tiên sinh cao lôi hoa, nó chính là con trai của tôi. Jennifer A. Nước sân mỉm cười nếu có thể. Tôi rất hy vọng được ở bên cạnh nó. Làm bạn với nó. Vĩnh viễn dân. Dân. Quy. Quy. Đôi. Cơn. U. Nơn. Girl Với nó Đến giờ mà Cao Lôi Hoa còn không biết nó là ai thì thực sự đầu hắn có vấn đề rồi Nếu theo như lời chen Ni A Nước Nó là Saga Là Saga sao Cao Lôi Hoa ngẫm đầu hỏi Đúng vậy, chính là nó Ngài không cho rằng thằng bé đó giống tôi Sau khi đề cập tới Saga Thì chen ni phơ a sân lộ vẻ tươi cười Về chuyện tôi dẫn cao lôi hoa tới đây Là muốn báo đáp việc ngài đã chăm sơn Ồ Đơn Báo đáp tiểu tam ở bên cạnh bất mãn Nói ngay từ đầu người của ngươi Còn nói muốn cướp thanh kiếm tài quyết Trong tay cao đại ca nữa Jennifer Aniston nhíu mày lại rồi nhắm hai mắt lại tiên sinh cao lôi hoa. Xin ngài thứ lỗi. Tôi e rằng bọn họ đã hiểu sai mệnh lơn. E. Quy. Quy. Nương. Hơn. Cơn. U. A. Tôi. Jennifer A. Nước Sơn ngượng ngùng nói tôi bảo bọn họ mời tiên sinh tới đây. Tiện thể muốn ngài mang theo thanh ca. E. e. B. T. A. Quy. Quy. U. quý Bởi vì tôi có một đồ vật này phải giao cho tiên sinh cao lôi hoa. Nhưng muốn lấy được thứ đó cần phải có thanh kiếm tài quyết. Cái gì vậy? Cao lôi hoa nghi hoặc nói. Là một vũ khí khác của lôi thần trượng thần phạt ánh mắt chen ni phơ A nước sân hiện vẻ hơn hoang tiên sinh cao lôi hoa. Đây cũng là điều duy nhất mà tôi có thể báo đáp lơn. A quy quy Q Nương gân ai Hy vọng nó sẽ trợ giúp cho tiên sinh trưởng thần phạt cao lôi hoa nhìn chen niphơ a nước sơn ha hàchen niơ a nước trong cột thủy tinh khẽ bật cười trưởng thần phạt không phải là ma Trượng có thể coi nó là binh khí dài đi hơn nữa trên trưởng thần phạt còn có cả phương pháp tu luyện lĩnh vực thứ hai của lôi thần thần phạt điều quan trọng là trưởng thần phạt và thanh kiếm tài quyết là hai t hơn a đơn hơn t hơn a đơn binh mà sáng thế thần tặng cho lôi thần nghe nói Hai thanh thần binh này có cất giữ một bí mật của sáng thế thần. Cụ thể là bí mật gì thì lôi thần cũng không có nói rõ ràng. Jennifer Anishan cười nói đối với tiên sinh cao lôi hòa thì thanh trưởng thần phạt này chỉ có lợi mơn. A Ca Hơn O Nơn Gơn Có hại gì cả. Cao lôi hoa hiện vẻ hiếu kỳ, Sáng thế thần lưu lại bí mật gì. Cũng khá thú vị đây. Đưa thanh kiếm tài quyết tới chỗ tôi. Jennifer A. Nixon nói với Cao lôi hoa. Được rồi. Cao lôi hoa buông lỏng thanh kiếm tài quyết ra. Nó liền rung lên rồi bay về phía Jennifer A. Sân. Bên trong cột thủy tinh. Đôi mắt đen của chen A nước sân lấp lánh ánh vàng. Thanh kiếm tài quyết dưới sự khống chế của chen A nước sân liền tỏ ra lôi quang màu vàng tím. ken một tiếng. Thanh kiếm tài quyết cắm thẳng xuống dưới đất ngay sau đó. Một luồng ánh sáng rực rỡ từ dưới lòng đất bắn vọt lên trên. Còn luồng lôi quang màu vàng tím từ thanh kiếm tài quyết lại truyền thẳng xuống bên dưới. Tiếp đó, theo luồng lôi quanh này, một cây trượng dài từ dưới đất dần dần ngoi lên. Khi thanh kiếm tài quyết vào cây trượng này va chạm với nhau lập tức vang lên một hồi cộng hưởng âm thanh. phù Được rồi chen ni phơ A nước sân thở dài nhẹ nhõm chỉ có thanh kiếm tài quyết mới có thể đánh thức cây trưởng thần Phạt Nơn. Gơn. U. Sơn. A. U. Dưới lòng đất. Cũng chỉ tới khi hai thanh thần binh ở cùng một chỗ với nhau thì mới thể hiện được trạng thái sức mạnh hoàng mỹ nhất. Ngươi nói. Trên thanh kiếm tài quyết và trượng thần phạt có bí mật gì đó ư? Cao lôi hoa sòi hai tay ra. Tay trái cầm trượng. Tay phải cầm kiếm lôi thần nghiên cứu bao năm rồi mà không có chút thông tin nào sao tôi cũng không rõ ràng lắm. Jennifer A. Nước Sơn cười khổ có lẽ lôi thần phát hiện ra cái gì đó. Cuối cùng trong cơn phẫn nộ. Hắn lơ. Ê. Nương. B. Hừm. 1. Nương. Ông ta tại đây và để lại trượng thần phạt cùng với thanh kiếm tài quyết. Sau đó nghe nói hắn đi tới một chi nhánh nào đó trong Cự Long tộc. Về sau thì chẳng có tin tức gì nữa. Lôi thần vì sao lại phong ấm ngươi cao lôi hoa hỏi? Nguyên nhân là vì thân thể của ta. Jennifer A. Nước Sơn U sầu kể tôi và phụ thân Saga yêu nhau trong sự cấm kiện. Tình yêu của chúng tôi bê. Hơn. A. U. Cơn. Hơn. U. Quy. Quy. U. Lời nguyện của chư thần. Từ ngày sinh ra Saga. Thân thể tôi lập tức sinh bệnh. Cuối cùng, lôi thần vì muốn bảo vệ tính mạng cho tôi liền đem phong ấm tôi vào trong cây cột trụ thủy tinh này.